Thiên mộc đại sư nhíu đôi lông mày lớn tiếng hỏi ngay. Trong các vị đây, ai không liên quan đến vụ này, xin mau mau rời khỏi đại sảnh đi. Đây không phải là nơi tranh danh xính cường, tội gì dính líu vào chuyện thị phị. Thiên mộc dứt lời, vẫn không thêm một người nào đứng dậy nữa. Nữ lang ao trắng điều hòa chân khí một lúc, tinh thần đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Sang mặt hồng hào, nàng cười khanh khách và nói. ha ha ha ha ha. Các vị đừng có trách ta nữa đây Ta cầu khẩn Đức Đại Hòa Thượng Từ Hoàng Phổ Độ Cho Những người u mê không tỉnh như các vị Ngừng một lát Nàng quay lại bảo Mẫn Chính Liêm "Ca ca hãy ghi hết bọn này vào đi Mẫn Chính Liêm từ từ đứng dậy Đưa mắt nhìn quần hào và nói Trừ vị đã cố chấp không chịu rời khỏi nơi đây Chúng tôi không biết làm thế nào được nữa đâu Chàng khẽ thở dài đưa tay vỗ nhẹ lên trên án và gọi đem kế tử bạ ra đây bên ngoài đại sảnh có tiếng con gái đáp lại rồi hai thiếu nữ tóc trải rẽ sang hai bên buộc tóm lại mình mặc áo xanh gót sen thoăn thoắt bước vào một cô bưng một chiếc hộp ngọc trong hộp đựng một cuốn sổ bằng lụa trắng trên đề ba chữ đỏ rùng rợn kế tử bạ còn một cô kia cầm nghiên đá bút chúc cả hai cô cử động lại làng ông dung bước đến bên nữ lang áo trắng đạt nghiên bút xuống trước rồi cung kính đưa hộp ngọc đựng ký tử bạ đạt lên giữa bàn xong thông thả lui ra lúc hai cô tiến vào đại sảnh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào nghiên bút và hộp đựng ký tử bạ khi trở ra cũng không liếc ngang liếc dọc nữ lang áo trắng đưa mắt nhìn quần hào một lần nữa rồi nói các vị đã dám ở lại đây không ra tất đều là những bậc anh hùng không sợ chết Người ta thường nói rằng chim nhạn đi rồi còn để tiếng Người chết phải lưu danh Vậy xin quý vị kiểm danh vào ký tử bạ đi Đừng trung trình cho mất thi dợ Giọng nói của nàng tuy rất ôn hòa Nhưng trong cái ôn hòa Có dấu vẻ âm trầm Khiến người nghe không rét mà run Quần hào nhìn qua ngó lại Không ai chịu lại ghi tên Nữ lang áo trắng nhìn thiên mộc đại sư Hỏi ngay Phải chăng đại sư muốn biết nguyên nhân cái của gia phộng Thiên mộc đại sư đáp ngay. Phải... Nữ làng áo trắng cười và đáp. Hê, hê, nếu trong nhà đại sảnh này còn có một vị chưa chịu ghi tên là ta không chịu nói. Hay hơn hết là đại sư dẫn đầu trò, đừng để mất nhiều thời gian nữa đi. Thiên mộc đại sư hỏi lại. "Cố nương chưa ghi tên lão tăng hay sao? Nữ làng áo trắng cười lạt và đáp. Hê, Còn người ta bất quá chỉ có một tính mạng Dù ghi đi ghi lại 10 lần Thì cũng chỉ chết một chuyến mà thôi Hả tất đại sư phải e ngại đi Thiên mộc đại sư liền đáp Nếu lão tăng sợ chết Thì chẳng đến đây Nói xong Giả bước lại ghi tên vào ký tử bạ Phạm mộc đại sư từ từ đứng dậy Theo sau thiên mộc đại sư Thấy thiên mộc đại sư cầm bút lông ghi năm chữ Thiếu lâm tự thiên mộc Rồi đặt bút xuống Quay lại cười nói với Phạm Mộc Sư đệ cũng kiểm danh vào đây đi Phạm Mộc tồm tìm cười Cầm bút ghi hai chữ Phạm Mộc Nữ lang áo trắng đưa mắt nhìn ký từ bà Rồi cười và nói Ha ha ha ha Hay lắm Hai đại sư quả coi chết như không Thiên Mộc liền nói Lão tăng tuổi ngoại 80 Dù chết đi cũng chẳng còn non yểu gì nữa đâu Nói xong Chắp tay niệm A-di-đà-phật, rồi quay về chỗ ngồi. Hai vị cao tăng kiểm danh vào ký từ bạ xong, tựa hồ khiến cho quần hào mạnh dạn thêm, lục tục đứng lên lại trước án ghi tên. Nữ lang áo trắng đột nhiên đứng dậy và nói. Trừ vị đã lưu danh thì viết đúng tên họ mình vào. Dù có thay tên đổi họ để giáng họa cho người ta cũng không thoát khỏi đại họa đâu, mà còn di họa ba đời liên lụy đến người nhà nữa cờ lúc đó thanh thành song kiếm đã ghi tên xong lôi ra một người mặc áo đen đang cầm bút định kiểm danh nghe nữ lang nói vậy bất giác cười lạt và nói từ xưa đến nay trong giang hồ không biết bao nhiêu tay cao thủ thâm độc khiến người nghe tên phải bở vía nhưng chưa ai có kiểu cách thần tình như mẫn cô nương gã cười rộ lên hai tiếng rồi nói tiếp ha ha tài hà chỉ chơi trọi một mình trên không cha mẹ dưới chẳng vợ con Thì dù có vạn lây tam đại cũng chẳng chút bận tâm Nữ lang áo trắng liền nói Việc ta, ta phải bảo Còn tin hay không là ở các người Gã áo đen không trả lời Ghi tên xong lùi ra ngay Quần hào theo thứ tự kiểm danh xong Đâu về ngồi đấy Chỉ có viên hiếu chạy lại xem hai lượt Rồi lùi về chỗ ngồi Vì y không biết chữ nên không hạ bút Nữ lang áo trắng nhìn chòng chọc vào mặt viên hiếu Hỏi ngay Sao người không kiểm danh đi Viên hiếu lắc đầu và đáp Ta không biết viết Nữ lang áo trắng cho mày và nói Tất cả mọi người có mặt đều kiểm danh Người không biết chữ thì làm sao nghe được Thôi ra đi thôi Viên hiếu vốn là người chất phác nghĩ thầm Phải rồi người ta biết chữ kiểm danh Mới được ngồi lại Mình không biết chữ ghi tên Thì ở lại thế nào được đây Nghĩ như vậy Y thở dài và nói Cô nương nói phải ra bên ngoài đại sảnh chờ Khi nào các vị nói xong Tôi sẽ vào Đoạn giả bước đi ra cửa Đỗ Thiên Ngạc muốn ngăn lại Nhưng sau ông nghĩ rằng Kiểm danh vào ký tử bạ Chưa chắc đã chết Nhưng trong lòng vẫn thấy băn khoăn Viên hiếu đã muốn ra ngoài Thì ta cứ để Y ra càng hay Thiên Mộc Đại sư chờ cho Viên Hiếu ra khỏi sành đường, rồi chắp tay và nói: Mọi người ở đây đều đã ghi tên thí mạng để được nghe câu chuyện bí mật của cô nương, cho hiểu rõ cái chết của mẫn lão anh hùng. Thật là một cuộc mà lão tăng sống đã ngoài tám mươi tuổi mới thấy lần này là một, lại được may mắn lãnh cái chết đầu tiên. Tưởng cô nương không có lý do gì chỉ hoãn nữa đi. Nữ lang áo trắng từ từ ngồi xuống bảo Mẫn Chính liêm: "Ca ca, Đóng cửa sảnh đường lại đi. Mẫn chính liêm vâng lời đứng dậy ra đóng cửa. Nữ lang còn dục tràng cài then. Mẫn chính liêm do dự một chút, nhưng rồi cũng cài then cửa lại. Nữ lang áo trắng ung dung đứng dậy và nói. Ta cần tắt đèn lửa trước đã. Rồi giơ bàn tay lên, qua tắt hai ngọn nến. Nhà đại sảnh tối mù mịt, giơ tay không trông rõ. Thiên mộc đại sư lớn tiếng và nói. Nếu Mẫn cô nương muốn sắp đặt cách để chạy trốn Thì đừng trách bọn bần tăng vô lẽ đậu Nhà sư sực nhớ đến hôm trước đã đi vào trong đường hầm Tuy nhà sư không biết rõ cách bố trí cơ quan trong nhà họ Mẫn Hẳn là tinh xảo vô cùng Vì sợ nữ lang thừa lúc đêm tối trốn chạy Nên nhà sư mới nói như vậy để cảnh tỉnh quần hào phải chú ý Bỗng nghe nữ lang lớn tiếng và đáp Xin đại hòa thượng cứ yên lòng Nếu tôi muốn trốn thì đã chẳng đến đây Lại thấy tiếng dõng rạc của quan Tam Thắng Dù ngươi không trốn Chúng ta cũng không thể không đề phòng Bỗng nghe tiếng lịch kịch Rồi nghe tiếng di chuyển bàn ghế Dường như quần hào cho lời quan Tam Thắng là đúng Ai nấy đều động thân Nhận định phương hướng để bao vây nữ lang vào giữa tuy trong nhà tối om song những người ở lại Là những tay hào kiệt của hai phái Hắc và Bạch Đạo Người nào cũng có võ công cao cường Và nhiều lịch duyệt Việc gì cũng tinh tế cẩn mật Chỉ cần nghe động là đã biết rồi Nữ lang áo trắng cười khanh khách và nói "Ha ha ha, Các vị giữ vững phương vị đi Để tôi đi vào chính để Quần hào để mặc muốn nói gì thì nói Ai nấy nhanh tay chuẩn bị Rồi đứng yên không nhúc nhích Trong đại sảnh yên lặng như tờ Nữ lang áo trắng ngấm nghĩ lựa lời Hồi lâu rồi nói Cái chết của gia phụ Chẳng qua là kế dụ địch con mời trừ vị từ xa xôi vạn dặm đến đây để mà chịu chết mà thổi vài câu đơn giản này đã khiến cho quân hào nhốn nháo tiếng cười khẩy lớn tiếng căm giận mắng nhiếc vang lên cùng một lúc nữ lang áo trắng lớn tiếng dõng dạc và nói phàm những ai đã kiểm danh vào ký từ bạn này kể từ giờ tí đêm nay trở đi chóng thì ba ngày chậm thì mười ngày bất luận võ công cao tới đâu phòng bị cần mật đến mức nào cũng không thoát chết và cũng không nên oán trách tạ thiên mộc đại sư lạnh lùng và nói câu này chúng ta nghe đã nhiều rồi cô nương bất tất phải nhắc lại đi chủ yếu là cô nương nên đi vào chính để đi trong nhà đại sảnh tối om không có cách nào nhìn rõ mặt nữ lang sau nghe tiếng nói lanh lạnh tiếng cười nhạt nhẽo nàng liền hỏi đại hòa thượng lúc nào cũng băn khoăn hỏi vặn về nguyên nhân cái chết của gia phụ phải trang quỹ muốn tìm ra hung thủ hay sao câu này tỏ rõ ra mẫn lão gia không phải chết vì bệnh khiến cho quân hào đã nghi hoặc từ trước không khỏi xúc động những tiếng thở dài buông ra liên tiếp thiên mộc đại sư dằn giọng và nói mẫn lão anh hùng bị người ám toán thì trong thư người gửi cho phương trượng tệ tự cũng đã lộ ra rồi Điều mà Lão Tăng không hiểu là ai đã ra hại một mình vì anh hùng lương thiện đó Chứ không đụng chạm đến người khác trong nhà Nữ lang áo trắng hỏi ngay Ủa, nghe lời Lão Thiền Sư dường như có ngụ ý cho văn bối là hung thủ phải không? Thiên Mộc Đại Sư niệm Phật hiệu và nói À gì đà Phật Lão Tăng đâu dám có ý nghĩ trái thiên đạo Diệt nhân luôn như thế song cái chết ly kỳ của lãnh tôn Cùng những hình tích lộ ra khiến cho lão tăng không khỏi nghi ngờ. nữ lang áo trắng liền hỏi lão thiền sư nghi ngờ thế nào? thiên mộc đại sư là một vị cao tăng đức cao trọng vọng bình tĩnh lại và khẽ nói lão tăng đã kiểm danh vào ký từ bà là có ý để nghe cô nương nói rõ nguyên nhân cái chết của lệnh tôn sợ tình chưa được rõ ràng lão tăng không dám phán đoán cản cô nương đã có lời hứa trước rồi lão tăng đang rửa tay chờ nghe cô nương nói ra mà thôi." Nữ la ngao trắng dường như có ý trêu tức đại sư Cười lạt hỏi ngay Ha ha ha Nếu đại sư rửa tay Mà không được nghe thì sao Thiên mộc đại sư nín thinh không nói gì Trong đại sảnh lại im phăng phắc Trong khoảng thời gian uống cạn tuần trả Bỗng xa xa có tiếng lệnh vọng lại Khiến người nghe không khỏi rùng mình Ba hồi lệnh vang lên như phá tan bầu không khí tình mịch Rồi tiếp đến những tiếng âm nhạc khác vang lên quan tam thắng liền hỏi tiếng âm nhạc gì vậy dường như ta đã được nghe qua một lần nữ lang áo trắng đột nhiên đáp ngay đó là tiếng lệnh đòi mạng đó quan tam thắng cả giận và mắng to dù đó là tiếng lệnh đòi mạng hay là tiếng chống gọi hồn xin mẫn cô nương hãy cho hay về cái chết của lệnh tôn đi nếu còn trùng chỉnh quan tam thắng đang nói dở chợt nhớ ra đây không phải là việc riêng của một mình Nên không nói nữa Nữ lang áo trắng hỏi ngang Nếu ta muốn trùng trình Thì ông định làm gì ta Quan Tam Thắng tức giận và nói Chẳng lẽ lão Phu lại không cho người một bài học được hay sao Nữ lang áo trắng cười khanh khách nói ngay Ha ha ha ha Ông thử ra tay xem nào Quan Tam Thắng quát lên một tiếng Rồi vung trưởng đánh ra Trưởng lực này mãnh liệt vô cùng Phát ra tiếng gió vù vù qua lại. Nữ lang áo trắng giơ tay phải, trong đại sảnh đang tối om, bỗng thấy lấp lánh một đạo hào quang, rồi một trận cười lạt vang lên. Một luồng kình lực phóng ra, đón lấy trường lực của Quan Tam Thắng. Luồng kình lực này cũng gay gớm khiến cho Quan Tam Thắng phải run lên, bất giác lùi lại một bước. Thiên Mộc đại sư vội la lên. "Xin Quan huynh và mẫn cô nương hãy dừng tay đi." Nữ lang áo trắng vẫn chưa huy động thanh đoàn kiếm trong tay. Sau khi hai người đấu nhau một trưởng đều dừng tay lại Quần hào ở trong bóng tối hồi lâu Một quang quen dần và đã trông thấy ngoại vật Thì ra người vừa đồng thủ phản kích Chính là chàng thiếu niên chưa nói câu nào từ nãy đến giờ Quần hào đều không biết chàng là ai Duy chỉ có Đỗ Thiên Ngạc biết chàng là Thượng Quan Kỳ Đỗ Thiên Ngạc thấy trường lực chàng mãnh liệt Chống đỡ được kình lực của quan tam thắng Thì trong bụng vừa mừng vừa sợ, nghĩ thầm Mắt mình quả nhiên chưa lòa. Chàng thiếu niên này không những tinh anh mà còn võ nghệ tuyệt luôn nữa. song chàng lại ra tay giúp cho nữ lang áo trắng. Mình xem ra không phải là chàng cố ý giả tạo mà là giúp nàng thật sự mất rồi. Bỗng nghe thiên mộc đại sư liền nói. Cô nương đã có lời nói trước. Chúng tôi đến đây ghi tên vào ký từ bạ hết rồi. Cô nương còn trần trờ gì chưa nói hay là cô nương muốn nuốt lợi? Nhà sư vừa nói vừa lạng người tới bên nữ lang áo trắng Cướp lấy cuốn ký tử bạ trong tay nàng Nữ lang áo trắng không ngờ đại sư lại có hành động này Mà động tác mau lẹ dị thường Chỉ chớp mắt là xong Nàng sợ thiên mộc đại sư sẽ hủy ký tử bạ vội nói Xin lão thiền sư đừng có xé Thiên mộc đại sư hai tay cầm hai bên cuốn sách cười và nói hà, hà, Nếu mẫn cô nương không chịu nói Thì lão tăng sẽ xé cuốn ký tử bạ này đi Để chúng ta khỏi mang tiếng là đem cái chết hứa hẹn không đậu Nữ lang áo trắng từ từ bước lại gần và nói Đại sư hãy trả cuốn sách lại cho ta trước đi Rồi hãy nói sau cũng vẫn chưa muộn Quan Tam thắng liền nói Xin đại sư đừng có trả Thì là con người phản phúc không tin được đậu Thiên mộc đại sư lại nói Chúng ta đã y lời đem tính mạng ra cam kết Vậy mà cô nương vẫn trùng trình hoài Không chịu nói, thì Lão Tăng tin thế nào được đây? Nữ làng áo trắng liền hỏi. Thế bây giờ đại sư muốn thế nào? Thiên mộc đại sư đáp ngay. Cô nương nói xong, rồi ta sẽ trả lại sổ. Nữ làng áo trắng cười lạt và nói. Đại sư không tin ta, thì ta tin đại sư thế nào được đây? Thiên mộc đại sư bực mình và nói. Lão Tăng đã xuất ra. Đâu phải hạng người vô tín Bỗng ba hồi lệnh lại nổi lên Rồi đàn sáo réo rắt tựa hồ như đang ở ngoài sảnh đường Thanh thành song kiếm đột nhiên đứng dậy ra mở cửa Thò đầu nhìn ra ngoài Quan tam thắng khí tức đầy ruột Không nhịn được nữa Giả bước lại bên thiết mộc Phạm mộc đại sư khẽ nói Cái con lỏi này nhiều quỷ kế lắm Thị trần trừ hoài Dường như có dụng ý gì đây Bọn ta phải cẩn thận kẻo mắc mưu thị thội Phàm Mộc Đại Sư liên hỏi Theo ý quan huynh Bây giờ phải làm thế nào Quan Tam Thắng liên nói Theo ý của mỗ Thì không gì bằng bắt thị đem về quý tự Hay đem sang bên cái bang để ta tra hỏi Tất thì phải khai thật hội Thiên Mộc Đại Sư liên nói Trong vụ này Còn có nhiều điều rất là phức tạp Rồi đột nhiên nhà sư nói rất nhỏ Chỉ để đủ mình quan Tam Thắng nghe mà thôi Nguyên thiết mộc đại sư chợt nhớ ra Không nên đem điều mình nghĩ tiết lộ với nhiều người Nên dùng phép truyền âm nhầm mật Nói riêng với quan tam thắng Nếu chúng ta muốn xét rõ nội tình Cần phải nhẫn nại lắm mới được Cái chết của mẫn lão anh hùng Có liên hệ rất lớn Cô gái này dường như chưa phải là nhân vật chính Sau bức màn đầu Cứ như lão tăng thiết tưởng Thì việc này liên quan đến nhiều phái võ Lão tăng tuy chưa có duyên hội ngộ với quý bàng Nhưng vẫn ngưỡng mộ tiếng hào hiệp Mong rằng Quan Huynh hãy lấy đại cuộc làm trọng Cố nén lòng nhẫn nại Lão Tăng xin đem hết sức mình để giúp Quan Huynh Nói tới đây Đột nhiên bên ngoài sành đường có tiếng thanh thành song kiếm khẽ hỏi Cái gì vậy? Rồi thấy hai bóng người cùng chạy đi Quan Tam Thắng đáp ngay Đà ta đại sư đã có lòng chỉ giáo trọ Thiên Mộc Đại Sư tủm tìm cười và nói đêm nay không chừng còn xảy ra nhiều biến cố bất ngờ bất thình lình một tiếng quát lớn vang lên trên nóc nhà tiếp theo là một tiếng hú rất dài như xé tan bầu không khí tình mịch ban đêm mọi người trong nhà đại sảnh đều đứng im nín thở không vì tiếng hú bên ngoài mà nhúc nhích nên biết rằng thanh thành song kiếm nổi tiếng trên giang hồ đã lâu mọi người trong đại sảnh tuy một số không biết mặt nhưng đã nghe tiếng song kiếm từ lâu Ai cũng cho rằng dù có cường địch đến Nhưng cũng không làm gì nổi thanh thành song kiếm Ngay trong chốc lát Nên không ai chạy ra Nữ lang áo trắng dường như đang đợi chờ Cho cục diện biến đổi Lắng tai ngưng thần nghe động tĩnh bên ngoài Tiếng quát tiếng hú đã dứt đi Mà tiếng đàn bên ngoài đại sảnh Cũng đột nhiên im bặt, Bầu không khí lại tình mịch âm u Quần hào trong đại sảnh ai cũng nín thở Theo dõi biến cố Thời gian tình mịch kéo dài rất lâu Duy mình đỗ thiên ngạc là nghe biết đó là tiếng hú của viên hiếu Ông lo ngại cho sự nguy hiểm của y Nên lên tiếng đề nghị Để ta chạy ra coi Vừa nói vừa chạy ngay ra ngoài sảnh đường Thiên mộc đại sư lo cho sự an nguy của thanh thành song kiếm Khẽ bảo phạm mộc Sự đệ cũng thử ra coi Nếu thấy gì lạ cũng đừng tự tiện hành động Hãy gọi tiểu huynh ngạnh." Phạm mộc gật đầu chạy ra Lúc đó Đỗ Thiên Ngạc cũng vừa chạy ra đến cửa. Một luồng gió thổi vào mặt khiến cho tinh thần càng thêm phấn chấn. Hai người cùng nhìn ra cửa. Ngoài sân vắng tanh, không một bóng người. Đỗ Thiên Ngạc khẽ nói. Xin đại sư hãy trông chừng ở dưới sân, để tay hạ nhảy lên nóc nhà xem thử xem. Phả mộc đại sư gật đầu, phất áo tăng bào một cái. Người đã rời khỏi thềm nhà, nhảy ra ngoài sân. Ngấm ngầm phòng bị, sụt tìm từng khóm hoa bụi cỏ đỗ thiên ngạc đề khí một tay để trước ngực một tay che mặt tung mình nhảy vọt lên mái nhà ông đưa mắt nhìn bốn phía mà chẳng thấy bóng viên hiếu cùng thanh thành song kiếm đâu cả mà cũng không nhìn thấy vết tích họ đi về hướng nào trong lòng không khỏi lo sợ nghĩ thầm thanh thành song kiếm tiếng tăm lừng lẫy viên hiếu võ công cũng không vừa dù gặp cường địch đến đâu cũng có thể chống đỡ hơn mười hiệp sao chỉ thấy hai tiếng hú mà người đã mất tích viên hiếu cho từng trải giang hồ Trúng kế dụ địch thì còn có lý Nhưng thanh thành song kiếm Cũng trúng kế dụ địch luôn hay sao Ông càng nghĩ lại càng nghi hoặc Biết là không phải chuyện thường Nên càng kinh hãi Bớt thình lình từ góc đông bắc Một ánh sáng xẹt qua Đỗ thiên ngạc thoáng nhìn tựa hồ Như có hai bóng người chạy qua như bay Nhưng chỉ trong chớp mắt Ánh sáng lại biến mất Nên không trông được rõ ràng Ông toan cất tiếng gọi Nhưng sợ mình lầm lẫn Thoáng đắn đo Đỗ Thiên Ngạc quyết định chạy về hướng vừa ánh sáng xẹt qua Đỗ Thiên Ngạc vượt qua mấy tầng tòa viện Thì đến chân một tòa lâu cao ngất Tòa viện này rất rộng Nằm ở trong mẫn gia trang Dưới ánh sao, Đỗ Thiên Ngạc nhìn rõ những trồi hoa quế hương thơm ngào ngạt Tòa viện này kiến trúc quanh co Lọt vào những khóm hoa Đỗ Thiên Ngạc độ trừng ánh sáng Vừa lóe lên khi nãy Ở gần khu tòa lâu này Nhưng bây giờ ngoài tiếng gió vi vu thổi lay động cành hoa Tuyệt không thấy một tiếng động gì khác. Đỗ Thiên Ngạc thở phào một cái rồi nghĩ thầm. Cũng may thì mình vẫn chưa hô hoán quần hào. Không thể. Nghĩ tới đây bỗng nghe tiếng sổ soạt. Rồi từ trên lầu cao buông xuống một tấm lụa dài đến mấy trượng. Đỗ Thiên Ngạc giật mình tự hỏi. Phải chăng có người đang núp ở trên lầu cao này? Ông chú ý nhìn thì trên tấm lụa có viết một dòng chữ. Mời quý khách lên lầu nói chuyện đi. Đỗ Thiên Ngạc nghĩ quanh nghĩ quẩn, không biết phải đối phó thế nào Vừa muốn trở về đại sảnh thông báo cho quần hào Vừa muốn tự mình lên đầu xem sao, rồi sẽ liệu Nghĩ một lát, ông nhảy lên nắm lấy đầu tấm lụa Chờ mình đi một cái, đã nhảy lên nóc lầu Vốn là người giàu kinh nghiệm giang hồ Ông không nhảy vào trong lầu ngay Mà chỉ để rơi mình xuống trước cửa Lắng tai nghe động tĩnh bên trong Bỗng trong nhà có tiếng cười vọng ra rồi hỏi ngay Ha ha ha ha, đã dám đơn thương độc mã đến đây, sao không vào đây nói chuyện đi? Ngôn từ rất là khách khí, âm thanh rất lạnh lùng, nhỏ nhẹ, khiến cho người nghe không biết là trai hay gái. Đỗ Thiên Ngạc tính ra chỗ này, xa nhà đại sảnh đến hơn trăm trượng. Trung gian còn vô số tòa viện nhỏ, trừ phi phải kêu to thật lớn, còn ngoài ra không có cách nào báo tin cho người trong đại sảnh biết được. Bụng ông nghĩ như vậy, nhưng miệng lại trả lời. Tại Hạ vốn là người xưa nay không ai dùng cách nói khích làm cho xúc động được đâu. Nếu muốn lừa Tại Hạ vào trong nhà để ám toán, thật không dễ dàng đâu. Giọng nói lạnh lùng nhỏ bé lại vang lên. Người đã sợ hãi thì bây giờ quay về cũng không sao. Đỗ Thiên Ngạc cười và nói. Đâu có dễ dàng thế được. Tại Hạ đến đây dù sao cũng phải kiếm chút gì chứ. Hả đi về tay không sao. Bỗng thấy tấm lụa rút xuống thật mau Vào trong nhà Lại nghe tiếng thang lầu lịch kịch Tự hồ như người trên lầu đang đi xuống Đỗ Thiên Ngạc khẽ nói Nếu quả các người không có ý ám toán tại hạ Thì xin thắp đèn lên đi Tiếng chân bước mỗi lúc một xa Rồi không nghe thấy tiếng gì nữa Tự hồ như người trong lầu đã bỏ đi Không lý gì đến mình nữa Đỗ Thiên Ngạc cười làm một tiếng Lầm bẩm Đây là kế dụ địch Toàn đánh lừa cả mình nữa sao Ông bẻ một miếng ngói Ném vào trong nhà Nhưng không nghe tiếng vọng lại tựa hồ như hạt cát rơi vào bãi sa mạc Đỗ Thiên Ngạc cười ha ha và nói Ha ha ha ha Giỏi lắm Người mà không bắt lấy mảnh ngói Thì tại hạ chờ lâu không nhịn được Có lẽ chạy vào xem Nhưng bây giờ người đã bắt lấy mảnh ngói Tức là người vẫn còn ở trong đó Chưa bỏ đi Đỗ Thiên Ngạc tưởng nói khích như vậy Sẽ có tiếng đáp lại Ngờ đâu đối phương vẫn nín thình Ông đắn đo Xem chừng đêm nay mình không mạo hiểm không xong Tay phải rút sợi nhuyễn Tiên ở sau lưng ra Tay trái lại rút một viên ngói khác vừa ném vào vừa lắng tai nghe Vẫn không thấy động tĩnh chi hết Ông lại rút ba viên ngói Vẫn nỗ lực ném cả ba miếng vào cùng một lúc Đỗ Thiên Ngạc tính rằng dù người trong nhà võ công có giỏi Nhưng trong nhà tối đen như mực không trông rõ Bắt một viên còn được chứ đồng thời bắt cả ba viên thì khó lòng dè đâu ném cả ba viên mà vẫn không có tiếng động nào Tình trạng này khiến Đỗ Thiên Ngạc rất là kinh hãi, nghĩ thầm Ba viên ngói ném vào cùng một lúc Phương hướng không rõ, xa gần không đều Mà người trong nhà bắt được cả thì võ công y tất phải kinh ngợi Trên đời hiếm có Ông đã định bụng hay nghe tiếng ngói chạm tường là thừa thế nhảy vào Nhưng bây giờ ông lại do dự Đỗ thiên ngạc càng ngẫm nghĩ càng kinh hãi Vạn nhất mà mình gặp nguy hiểm Mà quần hào không ai biết một tí gì Vụ này không phải chỉ là việc sống chết của một người Lại không phải là lúc tranh hơi Nghĩ như vậy Ông ngầm vận chân khí Một mặt để chuẩn bị ra tay Một mặt để rú lên một tiếng thật to Gọi người viện trợ Lúc ông toan mở miệng la lên Thì sau lưng ông đột nhiên có tiếng vỗ nhẹ nhẹ Bên tai có tiếng người lạnh như băng giá Và nói không được có là nếu trái lời ta lập tức điểm đứt mạch trái tim Đỗ Thiên Ngạc chưa kịp trả lời thì huyệt mạch môn bên tay phải đã bị nắm chặt rồi năm đầu ngón tay đối phương bấm mạnh một cái khiến cho nửa người Đỗ Thiên Ngạc bị tê liệt kinh lực tiêu tan mất đi đâu hết Đỗ Thiên Ngạc ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy đó là một quái nhân mình mặc bào xanh nét mặt trơ như gỗ đang đứng nhìn mình dưới ánh sao lờ mờ Đỗ Thiên Ngạc nhìn quái nhân này mà bở vía. Ngũ quan của y không có gì khác lạ Nhưng tướng mạo không giống mặt người Trông giống như cái mặt người chết trôi đã mấy tháng Hoặc là cái mặt trong quan tài chôn đã lâu Giờ mới mở ra Da thịt cứng ngắt lạnh như băng Khiến người trông thấy phải ru lên bần bật Nhưng Đỗ Thiên Ngạc là người bôn tẩu giang hồ đã lâu Nên trấn tĩnh được ngay Và nhận ra người này đeo mặt nạ Liền cười lạt hỏi ngay Ha <cười> ha người là ai sao không dám vác mặt thật với đời mà lại đeo mặt nạ đây người tưởng cái bộ mặt ngáo ộp này dọa được ta hay chẳng người kia không trả lời ngầm vận kinh lực đỗ thiên ngạc toàn thân run lên các mạch máu dồn dập chạy ngược vào các kinh mạch trong người khác nào như có đàn kiến bò đau đớn vô cùng bỗng nghe người áo xanh lạnh lùng và nói nếu người không muốn nếm cái mùi máu chạy ngược vào nội phủ thì lặng lặng đi theo ta đi Đỗ Thiên Ngạc biết rằng có phản kháng cũng vội Đối phương chỉ cần bóp mạnh tay thêm một chút Là mình bị chết ngay tức khắc Đành phải theo y Người áo xanh dẫn ông đến cạnh nhà Đột nhiên hắn vỗ vào lưng ông một cái Để điểm hai huyệt trọng yếu khác Nơi huyệt mệnh môn. Rồi có chân đá Đỗ Thiên Ngạc một cái Văng từ trên lầu xuống dưới Đoạn y tung mình nhảy xuống theo Y nhảy xuống rất nhanh Y xuống tới đất trong khi Đỗ Thiên Ngạc Còn lơ lửng trên không người áo xanh đưa tay lên quạt ra một luồng kình lực cho người đỗ thiên ngạc từ từ rớt xuống. Đoạn y nhanh tay bắt lấy ông. lập tức trong bụi rậm hai gã đại hán áo đen lưng giắt trường kiếm nhảy sổ đến bên người áo xanh. gã bên trái rút trường kiếm ra đứng chờ lệnh. người áo xanh hạ lệnh. không được co giết hắn, tha cho hắn về đi. người áo xanh băng mình một cái đã đi mất hút. trước khi ra đi. Y đưa tay vỗ vào vai Đỗ Thiên Ngạc để giải huyệt, rồi tiện tay điểm vào huyệt phong thủ trên vai. Đỗ Thiên Ngạc lại run bắn lên và hồi tỉnh lại. Ông đào mắt nhìn không thấy người áo xanh đâu nữa, mà chỉ thấy hai gã áo đen đứng bên mình. Một gã cầm kiếm chỉ vào ngực, còn gã kia móc trong bọc ra một gói thuốc và khẽ nói. Mở miệng ra đi, ta cho uống thứ thuốc này rồi ta sẽ tha cho vệ." Đỗ Thiên Ngạc giật mình, nghĩ thầm. Chắc gói thuốc này cũng là thứ thuốc mà Thượng quan Kỳ đã uống phải đây Sau khi uống vào không thể tự chủ được nữa Và vĩnh viễn phải làm nô dịch cho người ta Ông ngầm vận chân khí để toan phản kháng song các huyệt đạo ở cánh tay đều cứng nhắc Không cử động được nữa Đành chịu uống thuốc ngay Có điều ông đã giàu kinh nghiệm Tâm cơ lại linh mẫn Không phản kháng nữa Há miệng ra thản nhiên uống ngay Gã áo đen cầm gói thuốc tùm tìm cười và nói Ta xem ngươi cũng vào hạng khá đấy, ngươi uống thuốc này vào rồi sẽ có hy vọng cộng sự với bọn ta. Gã đệ hắn kia đột nhiên buông kiếm ra nói. Này Huynh, tên này không dám phản kháng, cho nó uống ít chút đi để khỏi tổn thương đến nội phủ, Rồi đây hắn sẽ là đồng bọn với mình, tưởng chúng ta cũng nên thương nhau. Gã kia bớt đi hai viên rồi khẽ bảo đỗ thiên ngạc. Nếu ta cho ngươi uống nguyên cả gói này thì ít ra ngươi mê mẩn cũng phải 3 ngày không hồi tỉnh lại và mất cả ăn uống. Ta bớt cho ngươi 2 viên thì ngươi không đến nỗi ngất đi. Dĩ nhiên đó là câu nói để kết bạn với Đỗ Thiên Ngạc. Đỗ Thiên Ngạc rất lấy làm kỳ, không hiểu sao hai gã này biết rằng rồi đây mình sẽ nhập bọn với chúng mà tìm cách giao hảo trước đây. Gã áo đen cầm kiếm dường như hiểu được sự nghi ngờ của Đỗ Thiên Ngạc, cười và nói. Ha ha ha. Chúng ta ở trong đội Y thị vệ 12 người Hôm qua có một gã bất hạnh chết đi Và hôm nay trang chủ không muốn giết người Thế là người đã trúng tuyển vào thế chân người bạn đã chết đó rồi đó Đỗ thiên ngạc cả kinh Nhưng ngoài mặt cố chân tĩnh, tươi cười hỏi ngay Trang chủ mới thấy ta lần đầu Sau đó tin ngay và thu nạp vào đội thị vệ đây Không sợ ta phản chắc hay sao Hai gã áo đen đều cười vào đồng thanh và đắp Ha ha ha Điều đó ngươi khỏi lo Cứ uống thuốc đi rồi chúng ta sẽ nói cho bà nghe Đỗ Thiên Ngạc tuy đã hiểu rõ đó là thuốc độc Nhưng không uống không xong Đành phải há miệng ra gã áo đen đút cả gói thuốc vào miệng Đỗ Thiên Ngạc Đỗ Thiên Ngạc vội ngậm miệng lại Dùng đầu lưỡi đưa những viên thuốc xuống dưới hàm ếch Ông lại làm bộ ra chiều cay đắng nhưng người nuốt thuốc vào Ông ngẫm nghĩ vận chân khí Nín thở, nhắm mắt Đứng yên không nhúc nhích Hai gã áo đen chăm chú nhìn mặt Đỗ Thiên Ngạc Xem ông uống thuốc rồi có những phản ứng gì Đỗ Thiên Ngạc hé mắt nhìn trộm hai gã Trong dạ băn khoăn nghĩ thầm: Thuốc này uống vào rồi tất phải có phản ứng Nếu mình giả vờ không đúng tất bị hai gã khám phá ra ngay Đỗ Thiên Ngạc còn đang lo lắng Bỗng gã áo đen đứng bên trái liền nói Ta coi gã này uống thuốc lâu rồi mà sao chưa thấy ngất đi Gã kia đáp ngay Hắn vẫn nội công để phản kháng Và số lượng hơi ít Nên phát tác hơi chậm một chút thôi Người kia khẽ thở dài và nói Huỳnh hãy coi chừng lát nữa mà không thấy đồng tĩnh gì Thì cho hắn uống thêm một gói nữa đi Đỗ thiên ngạc cả kinh nghĩ thầm Nếu chúng mà cho mình uống thêm một gói nữa Thì tất lòi chỗ thuốc chưa uống ra Mà chúng ép mình phải uống Mình không còn sức để phản kháng Tất sẽ chết về tay chúng Đỗ Thiên Ngạc còn đang suy nghĩ, thì gã đại hán không nhẫn lại được nữa, rục ngay. Ta xem thuốc ít quá đi, phải cho gã uống thêm gói nữa mới được. Đỗ Thiên Ngạc sợ quá, mồ hôi chán toát ra nhỏ giọt. Gã đại hán kia dừng lại cười và nói. Được rồi, mặt hắn đã đổ mồ hôi. Đỗ Thiên Ngạc liền vận chân khí cho mồ hôi toát ra thật nhiều. Huyệt đạo nơi cánh tay bị điểm khí huyết không thông. Nên khi ông vận chân khí lên, đau đớn vô cùng, mồ hôi ra càng nhiều hơn. Lại nghe gã đại hắn kia liền nói. Hắn uống thuốc ít quá e rằng ngất đi không lâu, chúng ta đem hắn vào trong bụi rậm kia. Vừa mới dứt lời, Đỗ Thiên Ngạc đã ngã cành ra đất ngay. Mình ông vừa gieo xuống, cát bụi bay tứ tùng. Hai gã đại hắn nhìn nhau mà cười, gã cầm kiếm tra kiếm vào bao. Rồi cúi xuống ôm sốc Đỗ Thiên Ngạc lên chạy vào trong bụi rậm. Lúc Đỗ Thiên Ngạc té xuống, ông vội nhè thuốc ra lấy ra dấu vào trong tay áo và hé mắt nhìn trộm hai gã Đại Hán làm gì mình. Gã Đại Hán ôm Đỗ Thiên Ngạc chạy trước, gã kia chạy theo sau. Đến một bụi rậm lớn, gã đặt Đỗ Thiên Ngạc xuống bảo bạn mình. Chúng ta đợi một lát đi, hắn uống ít thuốc mà nội công lại thâm hậu e rằng chẳng mấy chốc hắn sẽ hồi tỉnh đậu. Gã kia cười nói Xem ra võ công hắn không kém gì bọn ta Đỗ Thiên Ngạc nghe hết những lời hai gã bàn tán thì nghĩ thầm Hiện giờ quần hào trong đại sảnh không biết mình thế nào Hai gã này lại nói mình sẽ tỉnh lại mau chóng Chỉ bằng mình tỉnh dậy đi May ra còn trở lại được trong đại sảnh Để xem tình thế diễn biến ra sao Đỗ Thiên Ngạc chờ thêm khoảng thời gian ăn xong bữa cơm Từ từ mở mắt ra chống tay ngồi dậy. Hai gã áo đen thôn mặt ra nhìn chăm chăm đỗ thiên ngạc không chớp mắt. Đỗ thiên ngạc nghĩ thầm. Hỏng rồi mình hồi tỉnh sớm quá e rằng chúng sinh lòng ngờ vực. Ông giả vờ làm ra bộ mặt ngây ngô đưa mắt lờ đờ nhìn hết gã này đến gã kia. Gã áo đen đứng bên trái cười và nói. Ha ha huynh này người này thần chí chưa hoàn toàn hồi phục. Huynh coi xem có phải là hắn vẫn hồ đồ không biết gì. Gã kia liền đáp Đúng rồi đó Thậm chí hắn chưa tỉnh táo lại đâu Chúng mình có nói điều gì E rằng hắn cũng không nhớ gì được đâu Gã nọ lại nói Thứ thuốc này của trang chủ Linh nghiệm vô cùng Chờ thuốc dài của người Khắp thiên hạ này không còn thứ thuốc nào chữa được đâu Vì thế mà vĩnh viễn người không lo gì Thuộc hạ phản bội Cái thằng cha này đã uống thuốc vào Là đã trở thành thuộc hạ Phải sống chết với người Nếu lời chúng ta đã dặn mà hắn không nhớ được cũng không cần Ta tưởng ta cứ bảo hắn đi đi Đại hắn nọ trầm ngâm một lát rồi hỏi Đỗ Thiên Ngạc Quý danh là gì? Đỗ Thiên Ngạc ngần ngừ rồi đáp Ta họ Đỗ Gã áo đen tùm tìm cười hỏi ngay Hiện giờ huynh thấy trong mình ra sao? Đỗ Thiên Ngạc đáp ngay Ta đã khá lắm ngừng một lát gã lại hỏi huynh xem trang chủ chống ta là người thế nào đỗ thiên ngạc muốn nói vài câu tán tụng trang chủ chống nhưng ông lại nghĩ rằng người áo xanh kia chưa chắc là trang chủ nên mình vừa nói bừa e rằng bọn chúng sẽ nghi nên ông tỏ vẻ ngây ngô không biết lắc đầu lặng thinh không nói gã áo đen cười và nói ha ha ha ha huynh đã uống thử thuốc độc chết người Một ngày kia thuốc lên cơn Lục phổ ngũ tạng sẽ nát ra mà chết thổi Đỗ Thiên Ngạc ngẩng đầu lên nhìn gã Vẫn không nói gì Gã đại hắn lại tủm tìm cười và nói Nhưng không sao đâu Thứ thuốc độc đó tuy lợi hại vô cùng Nhưng còn lâu mới lên cơn Có điều từ đây về sau Huynh phải nhất nhất tuân theo mệnh lệnh trang chủ Thì trước khi thuốc lên cơn Trang chủ sẽ đưa thuốc giải trọ Đỗ Thiên Ngạc khẽ gật đầu Không nói gì Gã áo đen lên mặt đàn anh cười ha ha và nói Ha ha ha ha Khoảng thời gian đó ước chừng 3 tháng Hiện giờ tinh thần huynh đã tỉnh táo hẳn chưa Đỗ thiên ngạc nghĩ thầm Nếu mình không trả lời Bọn chúng sẽ ngộ nhận là mình bị chúng động nặng Thì cũng phiền cho mình Liền đáp ngay Tỉnh thì tỉnh rồi Nhưng còn hơi váng đầu Và bụng vẫn còn ngấm ngầm đầu Gã áo đen nhau mày hỏi ngay Thế có bị buồn nôn hay không? Đỗ thiên ngạc là tay đáo đẻ Coi bộ mặt gã biết là mình nói có chỗ không đúng Liền lắc đầu và đắp Không Hai gã áo đen đưa mắt nhìn nhau Gã bên phải cúi đầu xuống và nói Đại khái là vì hắn uống thuốc ít quá Nên phản ứng có chỗ không giống người khác Có lẽ hắn sẽ hồi tỉnh mau hơn Nên cảm thấy váng đầu đau bụng mà thôi Gã áo đen bên tả đột nhiên nghiêm nét mặt và nói Lần uống thuốc độc đầu tiên không có thuốc gì giải được. Thời gian phát tác chỉ trong khoảng 10 ngày. Tính từ lúc tỉnh lại rồi Huynh còn sống thêm được 10 ngày nữa đó. Đỗ Thiên Ngạc làm bộ kinh hãi hỏi ngay. Thế, thế ta chỉ còn sống được thêm 10 ngày nữa sao? Gã áo đen bên phải liền nói. Đúng rồi, 10 ngày nữa thì thuốc độc lên cơn nhưng chưa chắc đã chết đâu. Đỗ Thiên Ngạc lại nói. Huynh càng nói ta càng không hiểu Gã áo đen bên trái giảng giải Nếu 10 ngày này mà Huynh biểu lộ được tấm trung thành với trang chủ Lập nên công trạng Thì trước khi thuốc độc lên cơn Trang chủ sẽ phái người đem thuốc giải đến cho Huynh Giả tỷ mà Huynh có hành động phản nghịch lại trang chủ Trang chủ không cần phải phái người đi giết Huynh Mà Huynh cũng chết mà thôi Đỗ Thiên Ngạc nghĩ thầm Thổ đoạn này thật là độc địa quá đi Gã áo đen bên phải đột nhiên lạng người đi quanh về phía sau lưng Đỗ Thiên Ngạc Bản năng tự vệ tự nhiên của Đỗ Thiên Ngạc bỗng né tránh sang bên nửa bước Nhưng rồi đứng lại ngay Gã áo đen đứng sau lưng cười ha ha và nói Ha ha ha huynh đã tỉnh táo hẳn rồi đó Đoạn gã đưa hai tay giải huyệt cho ông Đỗ Thiên Ngạc ngấm ngầm vận khí Thấy huyết mạch đã lưu thông nhưng vẫn lờ đi như cất nhắc ngẩn người ra nhìn hai gã áo đen gã đứng bên phải vẫy tay và nói "Huynh đã từ đâu đến đây giờ hãy về chỗ đó đi đỗ thiên ngạc rất đỗi ngạc nhiên tự hỏi sao chúng lại tha mình một cách dễ dàng như vậy chứ rồi ông biết là chúng tưởng là mình đã trúng thuốc độc nên mới tha mình đi không ngần ngại xem ra chúng tin tưởng vào thuốc đó lắm cứ theo tình hình này mà xét thì người đứng phía sau hậu trường giật dây là người áo xanh. Mẫn cô nương chẳng qua là một kẻ nô dịch đáng thương, vâng mệnh lệnh của chủ nhân sai khiến. Bây giờ chỉ làm cách nào chinh phục được thanh bào quái nhân, là bao nhiêu mối nghi ngờ sẽ trà ra hết ngay. Ông đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy gã áo đen lại nói: "Thôi, huynh đi đi." Đỗ Thiên Ngạc vâng một tiếng, rồi giả bước ra khỏi nơi đó. Ông chỉ nghĩ đến việc phải quan tâm, quên hết mọi cảnh trước mắt. Bỗng nghe phía sau. Tiếng gã áo đen dặn với theo Chỉ cần biết một điều Là huynh phải tận chung với trang chủ Thì trong 10 ngày thế nào cũng có thuốc giải thôi Nhưng nếu huynh phản nghịch trang chủ Thì chết luôn đó Đỗ Thiên Ngạc để mặc cho hai gã Muốn nói gì thì nói Cứ vùn vụt chạy về phía trước Ông Trần nhớ đến câu chuyện trong nhà đại sảnh Không biết hiện giờ đã xảy ra bao nhiêu biến cố rồi Nên ông vội chạy về để xem cho rõ Đỗ Thiên Ngạc nhảy lên mái nhà Coi phương hướng Thi triển khinh công chạy về đại sảnh Đỗ Thiên Ngạc thấy Viên Hiếu đang đứng ngơ ngẩn Ở ngoài đại sảnh ngẩng mặt lên nhìn sao trên trời Cửa nhà đại sảnh đóng chặt Bên trong văng vẳng có tiếng người nói Viên Hiếu rất tinh mắt Vừa thấy Đỗ Thiên Ngạc đặt chân xuống mấy nhà trước đại sảnh Ý đã thấy ngay Quay lại nhìn rồi nhảy vọt lên lại gần hỏi ngay Đại ca ta đậu. Đỗ Thiên Ngạc đáp ngay Còn ở trong nhà đại sảnh đó viên hiếu tự hồ như có nhiều điều muốn hỏi nhưng trong lúc đột ngột y không biết nên hỏi câu gì trước đỗ thiên ngạc cũng muốn hỏi y lúc nãy đã đi đâu nhưng nghĩ câu chuyện dài dòng trong giây lát không thể nói hết được đành chịu nhẫn lại giơ tay đẩy cửa tiếng kẹt cửa vang lên trong đại sảnh có tiếng trầm trầm hỏi vọng ra ai đó cánh cửa vừa mở thiên mộc đại sư đã đứng ngay đó chặn lại đỗ thiên ngạc chắp tay né người đi về chỗ ngồi Thiên Mộc Đại Sư thấy người đi vào là Đỗ Thiên Ngạc Nên không ngăn trở Nữ làng áo trắng nhìn Đỗ Thiên Ngạc một cái Rồi giơ tay ra vừa nói Lại đây Đỗ Thiên Ngạc hơi dùng mình Nghĩ thầm Chắc nàng tưởng mình đã uống thuốc mê rồi đây Ông đào mắt nhìn bốn phía Vẫn không thấy Thanh Thành song kiếm đâu Khẽ thở dài một tiếng tự nói Chẳng lẽ hai vị đạo nhân đã bị tay độc thủ rồi sao Ông theo lời nữ lang giả bước đi tới. Nữ lang áo trắng chỉ thượng quan kỳ và nói Đi lại chỗ gã kia đi. Đỗ Thiên Ngạc nghĩ thầm Mình đã giả vờ thì phải làm cho tới cùng để xem nội tình ra sao. Và liền đi đến bên thượng quan kỳ. Nữ lang áo trắng cười khai khách và nói Ha ha ha Chỉ trong lúc nữa thôi ta e rằng tất cả các vị ở đây sẽ cùng một hoàn cảnh như hai vị này mà thôi. Quần hào thấy Đỗ Thiên Ngạc đột nhiên thay đổi lập trường, ai nấy đều sẵn sốt. Vì Đỗ Thiên Ngạc là người tiếng tăm lừng lẫy ngoài quan ảnh, các phái võ ở Trung Nguyên từng nghe đại danh của ông. Ông là một nhân vật không những võ công tuyệt cao mà lại giàu kinh nghiệm biết nhiều hiểu rộng, không có lý nào sơ suất trong việc đề phòng mà còn bị đối phương ám toán. Lạ hơn nữa là ông cùng Thượng Quan Kỳ đều biến thành nô dịch của nữ lang áo trắng. Thiên Mộc Đại Sư cảm thấy sự tình càng trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nói khẽ bảo Phàm Mộc. Ta phải lại xem người này đã bị ai chế phục hoặc bị cưỡng bách uống thuốc mệ. Phàm Mộc liền nói. Sơ huynh phải cẩn thận kẻo bị người ta ám toán cũng nện. Thiên Mộc Đại Sư không nói gì nữa, dào bước lại chỗ đỗ thiên ngạc. Nữ lang áo trắng vội hô lên. Đánh lão hòa thượng này đi, đừng cho ý đến gần." đỗ thiên ngạc nghĩ thầm bây giờ nàng bảo sao thì mình phải nghe vậy thì nàng mới không nghi ngờ nghĩ như vậy ông liền vung quyền lên đánh thiết mộc đại sư thiết mộc đại sư đã ngẫm nghĩ vận nội lực đề phòng nhà sư thấy đỗ thiên ngạc vâng lời nữ lang áo trắng vung quyền đánh tới bèn lập tức phóng trưởng ra tiếp và chỉ dùng năm phần chân lực nhưng kình lực vừa phóng ra sắp chạm vào thế quyền của đỗ thiên ngạc thì nhà sư chợt nghĩ rằng dù trên giang hồ người ta xảo trá đến đâu thì cũng mặc mình vẫn phải thủ tín nên lập tức thu trưởng về tuy nhà sư đã thu kinh lực về rất mau lẹ nhưng đỗ thiên ngạc vẫn cảm thấy áp lực rất mạnh run bắn người lên lùi lại một bước nữ làng áo trắng câu mày cất tiếng và mắng thật là cái đồ vô dụng nàng thò tay vào bọc rút thanh đoàn kiếm vung lên thượng quan kỳ lập tức nhảy sổ ra vung quyền lên nhằm đánh vào ngực nhà sư thiên mộc đại sư lần này không dám phóng trưởng tới năm phần chân lực mà chỉ dùng có ba phần chân lực để đỡ thế quyền của thượng quan kỳ dè đâu thế quyền của chàng mãnh liệt vô cùng mà nội công của chàng cũng rất thâm hậu thiên mộc đại sư bị nảy người lên phải lùi lại phía sau hai bước thượng quan kỳ đưa một đòn thượng phong liền sấn lại vùng quyền phóng cước tấn công rất là mãnh liệt thiên mộc đại sư mới tiếp ba chiêu trong lòng đã cực kỳ kinh hãi nhận ra chiêu thức đối phương rất là kỳ ảo Quyền cước đánh tới rất là bất ngờ mà chiêu nào cũng xúc tích nội lực phi thường. Nhà sư biết đã gặp phải kinh địch nên vận toàn lực phản kích nhưng đã để lỡ mất thế thượng phong vì những đòn quyền cước kỳ dị biến ảo của đối phương đánh tới tấp thành ra khó lòng giành lại được thế chủ động. Trong đại sảnh đã tối mờ, quyền thế hai bên lại cực kỳ mau lẹ nên người ngoài không trông rõ tình thế hai bên đang động thổ. Chỉ nghe tiếng gió phát ra vù vù thì biết rằng quyền trưởng hai bên đều rất mãnh liệt phi thường. Phạm Mộc đại sư thấy Thượng Quan Kỳ mỗi lúc ra chiêu càng cực kỳ ghê gớm, càng đánh càng hăng. Thiên Mộc đại sư đã bỏ đi lỡ mất tiên cơ, xong công lực lại rất thâm hậu. Thông hiểu đòn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm nên vẫn ung dung trầm tĩnh, ra chiêu không dối loạn chút nào. Nữ lang áo trắng tuy đã biết Thượng Quan Kỳ bản lĩnh cao cường và nhiều tuyệt kỹ Xong nàng không ngờ đến mức chàng có thể tranh đấu ngang sức Với một vị cao tăng bậc nhất của phái thiếu lâm Mà còn có thể chiếm được ưu thế nữa là khác Từ đó nàng lưu ý nhìn kỹ chàng thiếu niên Ngoài nếp mặt vàng ửng khô đét ra Thì chàng tay vượn lưng ong, thân thể tráng kiện Tuy chàng chỉ mặc một manh áo rách mà thôi Nhưng vẫn không che giấu được khí độ hiền ngang, oai phong lẫm liệt Nàng không hiểu sao người chàng thanh thoát như thế Mà lại có bộ mặt rất là khó coi Kỳ lạ hơn nữa là sắc da tràng bóng láng như mỡ kiều Khác hẳn với sắc mặt vàng khẻ khô đét Mỗi khi vùng quyền phóng cước Đều thấy có những tiềm lực ghê gớm Lối phát huy kinh lực mỗi lúc một gia tăng Mà thân pháp uyển chuyển như nước chảy mây trôi mau lẹ dị thưởng Ban đầu quần hào không nhìn rõ được tình hình hai bên động thổ Đồng thời trong lòng mọi người đều có thành kiến Tưởng thiết mộc đại sư đã khét tiếng giang hồ Chỉ trong vòng 10 chiêu Thì thượng quan kỳ không thua cũng tất bị thương ngờ đâu sự thật đã khác hẳn hai bên đã đấu nhau hơn ba mươi hiệp thượng quan kỳ chẳng những không thua mà thiên mộc đại sư lại bỏ mất tiên cơ vẫn không sao tranh giành lại được cục diễn biến diễn ra ngoài ý muốn của mọi người khiến cho quần hào trong đại sảnh gia tâm chú ý mọi người đều gia tăng hết mục lực chăm chú theo dõi đỗ thiên ngạc ngấm ngầm nhận xét và biết nữ lang áo trắng ban đầu chỉ nghĩ đến việc tìm cách giúp sức cho thượng quan kỳ Nhưng sau nàng phát giác ra võ công của chàng còn hơn cả mình nữa Không những nàng phế bỏ ý nghĩ giúp sức chàng Mà nàng cũng không còn lưu tâm đến tình hình cuộc tranh đấu Mắt nàng chăm chú nhìn vào người thượng quan kỳ Tựa hồ đã sinh lòng ngờ vực Thật ra thì cách hóa trang của thượng quan kỳ đã lộ ra nhiều chỗ sơ hở Đỗ Thiên Ngạc đột nhiên nghĩ ra một điều Quả là chàng đã bị thuốc mê và bây giờ nữ lang đã sinh nghi Âu là ta phải tìm cách ở với thượng quan kỳ một nơi để ngấm ngầm hậu vệ cho y mới được. Đỗ Thiên Ngạc vừa quyết định chủ ý thì hai người đã đánh được 40 hiệp dư. Thiên mộc đại sư vẫn chưa đoạt lại được tiên cơ. Thấy chàng thiếu niên này võ công tuyệt thế. Tuy trong lòng ngấm ngầm bội phục nhưng đồng thời nhà sư đã bắt đầu thay đổi chiêu thức. Vì biết rằng nếu mình không dùng đến tuyệt kỹ thì vinh viễn không bao giờ lấy lại được ưu thế trong lúc kịch chiến nhà sư bỗng quát lên một tiếng thật lớn đem toàn lực phóng ra một trưởng trường này quả là ghê gớm một luồng cơ kình tuyệt luân phóng ra trên không xô so tới thượng quan kỳ mọi người trong nhà đại sảnh bị luồng kinh phong làm cho chấn động hoặc vạt áo bị thổi tung lên đều phải khen thầm thịnh danh của thiên mộc đại sư quả không ngoa chỉ một trưởng cũng đủ làm cho quần hào phải cả kinh thất sắc đỗ thiên ngạc ngấm ngầm lo cho thượng quan kỳ đến mướt cả mồ hôi Tòa nhà đại sảnh tuy rộng nhưng bốn mặt đều có người bao bọc vây quanh cả, né tránh rất khó. Ông ngầm vận chân khí đề phòng, nếu Thượng Quan Kỳ không đỡ nổi trường lực khủng khiếp của Thiên Mộc Đại Sư thì ra tay cứu giúp ngay. Lúc đỗ thiên ngạc đề khí để chuẩn bị thì Thượng Quan Kỳ đã dùng sức mạnh để chống lại trường lực. Hai luồng kinh lực gặp nhau, Thượng Quan Kỳ bị chấn động mạnh phải lùi về sau. Thiên Mộc Đại Sư vẫn đứng yên đó, song trường lực phóng ra bỗng nhiên mất hút đầu. Quần hào trong đại sảnh đều là những tay cao thủ bôn tẩu giang hồ đã lâu Mà ít khi gặp trường hợp như hôm nay Ai nấy đều ngẩn người ra Thiên mộc đại sư thì hiểu rõ Thượng quan kỳ thấy trường lực mình đánh ra xong Lùi lại hai bước rồi phóng kinh lực ra đón lấy, đè xuống Nên trường lực của mình đã mất tiêu Phạm mộc đại sư đã ở lâu bên cạnh thiên mộc đại sư Biết rõ võ công của sư huynh mình Trường này có thể đánh tan bia đá ra làm trăm ảnh Chính mình có đón được cũng phải dùng toàn lực Giờ thấy thượng quan kỳ không né tránh Mà tiếp chẳng lực bằng sức cưng mãnh Mà vẫn không sao Lại thấy sư huynh vừa ngạc nhiên Vừa kinh hãi liền khẽ hỏi Gã có tổn thương gì hay không? Thiên mộc đại sư lắc đầu Dùng phép truyền âm nhầm mật và đáp Chúng ta gặp phải tay kinh địch Mà trước nay chưa từng thấy Nếu gã phản kích lại chắc là ghê gớm lắm đấy Nữ lang áo trắng từ từ đến bên Thượng quan Kỳ, dịu dàng hỏi ngay. "Quán huynh có bị thương hay không?" Thượng quan Kỳ mỉm cười, chỉ lắc đầu không nói. Nữ lang áo trắng hỏi thế, không phải vì nàng thương tiếc cho Thượng quan Kỳ, mà chỉ vì nàng vừa phát giác võ công của chàng vào hạng thượng thừa. Rồi đây, nàng sẽ có một tay trợ thủ rất là đắc lực. Trong đại sảnh lại im phăng phắc. Quần hào đều cho rằng Thượng quan kỳ chống chọi được với thiết mộc đại sư Thì mình hoặc giả có đông thủ Cũng khó lòng hơn được thiết mộc đại sư Đột nhiên ngoài đại sảnh Có tiếng viên hiếu lớn tiếng hỏi ngay Các người nói chuyện đã xong chưa Để cho ta vào đi Nữ Lang áo trắng cao giọng và đắp Vẫn chưa xong Ngươi hãy chờ ngoài đó đi Thiết mộc đại sư bỗng lớn tiếng Tuyên phạt hiệu rồi nói a di Đà Phật Cô nương đừng có trần trờ nữa đi Cái chết của lãnh tôn lão tăng đã đoán được một hai. Đêm sắp sang canh năm rồi Cô nương có chịu nói hay không Phải một lời dứt khoát đi Nữ làng áo trắng đột nhiên nổi lên một trận cười giòn giã Hỏi ngay Ha ha ha ha ha Ta hỏi các vị một câu trước đây Các vị thử vấn tâm coi Có đích đáng đến đây để viếng tang ra phụ hay không Quần hào bị nữ làng hỏi câu này Không khỏi ngẩn người ra vì sự thật nếu chỉ có một mục đích đến viếng tang thì ai nấy đều trả lời một cách rất chóng vánh nhưng nghĩ cho kỹ thì hình như ngoài mục đích này lại còn một lý do nào khác lý do này tuy giấu kín trong lòng nhưng chính nó thúc đẩy quân hào đến đây và ở lại để tìm ra manh mối quân hào tự vấn tâm như vậy nên khi nàng hỏi câu này đều cảm thấy là không vô lý bọn mình là lội hàng ngàn dặm đến đây há chỉ để đưa đám tang mẫn lão anh hùng mà thôi Quần hào chưa kịp trả lời, thì nữ lang lại cười lên khanh khách nói tiếp. Ha, ha, ha. Lúc sinh thời, kể ra gia phụ cũng có ân sâu nghĩa nặng với một số môn phái trong võ lâm thật. Nhưng các vị vì tình nghĩa mà đến đây chỉ là lý do phụ. Còn nguyên nhân chính thì e rằng là có hành động bất lợi cho gia phụ. Chẳng qua là các vị chỉ sợ võ công gia phụ hơn người, khó lòng hạ thủ. Nên bây giờ viện cớ điếu tàng để đến cuối giày nhà họ mẫn chống tạ quần hào tự hồ như bị lời nhức móc của nữ lang không biết làm sao trả lời thế nào để chống chế ai nấy đều lặng lẽ cúi đầu không nói gì nữ lang áo trắng ngưng lại một chút rồi nói tiếp thật ra gia phụ hàng lo bị người ám toán mười mấy năm nay lúc nào cũng băn khoăn một mặt lo gắng luyện tập võ công một mặt phái người đi dò la tình hình các nơi và ngấm ngầm trừ khử những người biết rõ nội tình của gia phụ giả tỷ bao nhiêu người biết nội tình của gia phụ Lần lượt bị giết hết thì vụ bí mật đó sẽ trở thành một thiên cổ nghi án Mà gia phụ sẽ trở thành một nhân vật được toàn thể võ lâm sùng kính đến tận ngàn thụ Thiên mộc đại sư dường như đã hiểu ra khẽ tuyên Phật hiệu rồi nói À gì đà Phật Cô nương nói thế thì cuộc quyết đấu năm xưa giữa hai phe tránh tà là do gia phụ đề ra hay sao Nữ làng áo trắng đáp ngay Không những gia phụ đề ra mà chính tay người cấu tạo nên để người ở giữa thủ lợi, chiếm lấy tam bảo. Thiên Mộc Đại Sư nghĩ thầm. Cô bé này hé lên bức màn bí mật của gia phụ lúc sinh thời, e rằng có dụng tâm gì chẳng. Nhưng chẳng lẽ giữa ba cha con bọn họ trong nhà cũng có xích mích hay sao? Nữ lang áo trắng nói tiếp. Đáng tiếc rằng công việc lớn tại trời này sức một người không làm nổi vì thế mà phải kiếm người giúp sức cho ngấm ngầm bố trí có thành cuộc chiến giữa hai phe tránh tà rốt cuộc hai bên đều kiệt quệ mà âm mưu kia đột nhiên bị tiết lộ nên gia phụ quay về phe tránh đạo nên toàn quân đối phương phải tan tành thiên hạ ai cũng biết mẫn lão anh hùng đã giúp đỡ cho các môn phái chính lớn là thiếu lâm võ đường trong cuộc quyết chiến giữa hai phe tránh tà Nhưng vì lý do gì mà mẫn lão gia đã giúp những tay cao thủ của những môn phái lớn thoát nạn Còn làm cho quần ma trong giang hồ bị chết cực kỳ thê thảm thì ít người biết đến Thiên mộc đại sư khẽ thở dài một tiếng và nói hey, Thì ra bên trong hãy còn nhiều điều ngoát ngoéo, lão tăng còn không hiểu được Nữ làng áo trắng cười lạt ngắt lời hey, hey, Không hiểu ở chỗ ta đây đối với gia phụ có điều khác lạ hay sao Bỗng nghe có người lớn tiếng nói xen vào Bậc đại trượng phù Cũng có khi không giữ được vợ hiền con hiếu Mẫn lao anh hùng tuy được các phái võ lâm ta kính trọng Nhưng gặp phải những đứa con vô phép vô thiên Các đứt tình cốt nhục, nhân luân Thì làm sao được đậy Mấy câu nói mắng nhất thâm tệ này Khiến cho chàng thiếu niên đại tàng đau xót Không thể nhịn được Hai hàng nước mắt tuôn rơi Nữ làng áo trắng bị nhức mắng Cũng thồn mặt ra Từ từ đưa tay áo lên lau mồ hôi chán và nói Ý thấy lợi quên nghĩa Giết đi người anh em kết nghĩa Xong rồi còn thiết kế giết cả nhà bạn bịt miệng Một nhân vật như thế Ai mà kính trọng được đây Lại một người trong quần hào Thở dài hỏi ngay Cô có phải là con của mẫn lão gia hay không Nữ lang áo trắng đột nhiên giơ tay lên che mặt đáp ngay ha, không phải Ta không thể có người cha bất nhân bất nghĩa Tàn ác không phải là giống người như vậy được đâu Trước một câu nói tệ hại này Nữ làng áo trắng trước này vẫn bình tĩnh lạnh lùng Mà lúc này tiếng nói lại run run Dường như bị xúc động mạnh Thiên mộc đại sư liền nói Những hành vi trong một đời người của lệnh tôn Đều được các giới võ lâm đánh giá Bất luận vì lão gia muốn trả oán Mà đem tâm giúp đỡ các chính phái lớn Hoặc mượn cớ để trừ khử Những người theo đường lối khác mình Hoặc mưu đoạt những gì đi chăng nữa Thì việc lão gia viện trợ các chính phái lớn Là việc hiển nhiên ai ai cũng biết Chỉ mỗi một việc này cũng đủ để cho anh em đồng đạo kính trọng lão ra rồi. Nữ lang áo trắng đột nhiên hạ tay áo, đang che mặt xuống, giận dữ hỏi ngay. Đại sư là người xuất gia nghiên cứu về nhân quả tuần hoàn, thế mà đối với người tâm địa hiểm độc, cũng không cho là sẽ bị báo ứng hay sao? Thiên Mộc Đại sư đồng lòng, nói ngay. Còn cái không được bàn tán phê phán lỗi lầm của cha mẹ, cô nương phê bình lệnh tôn như vậy là mang tiếng bất hiếu đó nữ làng áo trắng bị quần hào vạn lý mãi không khỏi bối rối mất cả bình tĩnh lớn tiếng và nói ai nói y là gia gia ta quần hào nghe xong câu đó ai nấy đều sửng sốt nữ làng áo trắng run lên dường như cảm thấy mình đã thất thường đưa tay lên vuốt tóc để trấn tĩnh lại thiên mộc đại sư đột nhiên tiến đến trước mặt nàng hai mắt sáng rực nhìn nữ làng áo trắng hỏi ngay Phải chăng lệnh tôn đã bị chính tay cô nương giết chết đi? Nữ lang ao trắng hỏi lại Đại sứ cứ vặn hỏi ai là hung thủ là có ý gì đây? Thiên Mộc Đại sứ đáp ngay Lúc bần đạo rời thiếu lâm tự Có nhân được huấn dụ của trưởng môn phương trượng dặn bảo Nếu mẫn lão anh hùng chẳng may bị chết đi Thì phải tra hỏi cho ra hung thủ để bắt về tung sợn Nữ lang ao trắng lại hỏi Thế hai vị muốn bắt ta giải về tung sơn thiếu lâm tự để nạp cho trưởng môn quý phái để lãnh công phải không? Thiên mộc đại sư nghiêm trang đáp ngay. Cô nương vừa mới nói đây, tựa hồ cái chết của lãnh tôn bên trong còn nhiều điều phức tạp vô cùng. Nếu lời nói của cô nương không phải là bịa đặt thì chúng tôi không muốn dính líu vào việc khác. Sở dĩ lão tăng cố ý hai ba lần hỏi cha cho biết tên hung thủ là chỉ muốn đối phó với y mà thôi. Nếu y thẳng thắn lộ diện đến ra mắt trưởng môn tệ phái, đem tất cả đầu đuôi câu chuyện sát hại mẫn Lão anh hùng nói thật cho phương trượng biết để bọn Lão tăng khỏi phải bận tâm vào việc này, thì những chuyện thị phi trước kia cũng bỏ qua. Bọn Lão tăng chỉ cốt công bố để làm gương cho mọi người sau. Câu nói của đại sư có ý ngấm ngầm bảo cho nữ lang áo trắng biết là bọn ta đã biết hung thủ là người rồi, nhưng điều này ở trong còn nhiều điều khuất khúc. Nếu ngươi chịu cùng bọn ta về Thiếu Lâm Tự Đem đầu đuôi câu chuyện cho Phương Trượng biết Thì may ra bọn đệ tử Thiếu Lâm Không theo dõi chuyện này nữa Nhà sư nói như trên Là đã giữ thể diện cho nữ lang nhiều lắm Và chắc là nàng phải thuận theo Bỗng nhiên nghe nữ lang áo trắng Cười lên khanh khách và nói Ha ha ha ha Kiếm tên hung thủ đó Thì không khó gì Nhưng không phải trong chốc lát mà xong Thiên Mộc Đại Sư nói ngay Chúng ta đây, ở đây chờ thêm vài ngày nữa cũng được cơ mà Nữ lang áo trắng lại cười lên khanh khách và hỏi Từ đây lên đến Tùng Sơn phải mất bao nhiêu thì giờ? Thiên Mộc Đại Sư liền đáp Chậm thì một tháng, còn nhanh thì cũng 10 ngày Cái đó cũng còn tùy vào người đi nhanh hay chậm mà thôi Nữ lang áo trắng liền hỏi Nhớ ta đây thì phải đi mất bao lâu? Thiên Mộc Đại Sư đáp ngay Nếu chúng ta đi cả ngày lẫn đêm Thì mất khoảng 5 hoặc 6 ngày là tới Nữ lang áo trắng liền nói Tìm hung thủ mất 3 ngày Đi đường mất thêm 6 ngày Như vậy là mất hết 9 ngày Đại sư thử tính vậy có nên hay không? Thiên mộc đại sư liền nói Sao lại không nên? Nữ lang áo trắng nói ngay Kể cả đêm nay Các vị chỉ còn sống được có 10 ngày nữa Dù hung thủ có đường hoàng đến đây Các vị cũng không có cách nào dẫn đi được đậu Thiên mộc đại sư thấy nữ lang áo trắng ra điều trêu chọc Bất giác nổi giận, nghĩ thầm Rõ ràng là cô bé này có ý diễu cợt mình Không cho thị một bài học, không xong Ông chắp tay niệm Phật hiệu và nói A di đà Phật Mẫn cô nương cứ việc đem tên họ tên hung thủ cho lão Tăng biết đi Thử xem lão Tăng chết trước hay là hung thủ bị bắt trước đây